các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em cái ôm siết chặt cô sắp thở không nổi sao em dám làm như vậy em thế mà dám làm loại chuyện này chẳng lẽ muốn khiến cho anh hối hận cả đời em muốn thấy anh đau khổ cả cuộc đời sao anh ôm cô càng chặt giống như làm như vậy anh mới cảm nhận được cô bình an bên mình bình yên vô sự trong ngực anh may mắn là anh đến kịp may mắn là anh gặp cha của cô May mắn, mặc dù cha của cô chấp nhận lời giải thích của anh Tuy vẫn còn tồn tại định ý Nhưng anh vẫn nói cho anh biết của ở nơi nào Cũng miễn cưỡng nói cho anh biết Nếu anh không tới nhanh sẽ không kịp kéo cô lại Em... em không thở nổi, không thể thở được Bọc vị ngân cảm thấy hoa mắt, nghẹn ngào lắm bẩm Em không thấy hành vi của mình vừa rồi là rất quá đáng sao Cho dù anh chết tiệt làm sai Thì em cũng không thể dùng vương thức này để hành hạ anh nếu như anh tới chạy một bước có phải hay không có phải sẽ tận mắt chứng kiến cô nhảy xung vực vĩnh viễn tự trách vĩnh viễn đau khổ anh có lỗi anh tàn nhẫn nhưng cô có lương tâm sao cô thật đáng sợ từng bước từng bước chiếm lấy trái tim anh kiến lý trí anh lúc nào cũng phải dằn xé đấu tranh tình yêu của cô khiến anh rung động nhưng hành động vừa rồi của cô mà gọi là có lương tâm hay sao cô đáng ghét Cô không nên kêu thích trái tim anh, không nên làm anh yêu cô, không nên. Cô khiến anh trở thành trò cười của mọi người, đáng sợ hơn nữa là anh nhận ra mình không hề bận tâm gì đến điều đó. Ông trời, anh chịu thua, anh có cam, anh có lòng tham chiếm hữu cô quá mạnh, anh xin chịu thua. Anh thừa nhận mình thua bởi vì cố chấp và thâm tình của cô. Em mà dám làm như vậy, anh sẽ hận em, sẽ cực kỳ hận em. Cô không biết một người không biết yêu một người Không biết tình yêu là thế nào Một khi đã yêu Sau khi hưởng đầy đủ dư vị ngọt ngào của tình yêu Đời này sẽ chỉ chung tình với một người duy nhất hay sao Cô không biết Khi anh học được tình yêu từ nơi cô Anh đã không thể rời con mắt khỏi người cô sao Cô không biết Anh đã thật sự yêu cô nhiều như thế nào sao Em không có Làm ơn Em rất khó thở Em không thở nổi Xin xin anh mà muốn cô ra Bộc quy cơn cảm giác thế giới đang quay cuồng, cô khó chịu nhắm mắt lại, nhưng người đàn ông của cô không hề buông lỏng tay ra, anh vẫn gia tăng sức lực ôm cô. Có sợ với anh có sợ hơn sao? Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, tổng giám đốc tập đoàn thương thị bỏ trốn khỏi hôn lễ, em có biết chuyện này sẽ trở thành trò cười bao lâu sao? Thương nhạt, góc khóe tức giận mắng cô, khóe miệng lại dương lên, công hệ phù hợp với giọng điệu của anh. Cũng may, may mắn là anh đào hôn, may mắn anh đổi ý, may mắn anh vẫn có thể ôm cô, may mắn anh có thể giữ cô lại bên mình, may mắn anh thừa nhận anh thật sự yêu cô. Anh chưa bao giờ có bộ vàng giống như thế này, nhận ra mình quyết định đổi ý là đúng đắn. Thật khó khăn mới thoát khỏi cái âm mạnh mẹ của anh, một nguyệt ngân xoay người. Ngẩn đầu lên, nhìn người đàn ông trước mắt mình. Trong ánh mắt của cô có chút nghi ngờ, không thể tin nổi. Nhìn anh giống như xa lạ, giống như không quen biết. Người đàn ông này với cô không có chút nào quan hệ. Nhìn cô tràn ngập nghi ngờ thắc mắc, thương nhạc cảm thấy sợ hãi. Thương nhạc cảm thấy sợ hãi. Nguyệt Ngân! Thương thương nhạc! Kẻ khàng kêu tên anh, ánh mắt cô nghi hoặc. Anh, sao anh lại ở đây? Vì sao anh lại ở chỗ này? một Nguyệt Ngân, bởi vì anh yêu em. Lúc anh đang đứng trong dấu đường, đối diện với người phụ nữ khác, anh mới phát hiện rằng trong đầu mình tất cả đều là hình ảnh của em. Kể từ khi em rời đi, mỗi giây mỗi phút đừng nhớ em. Anh, anh thừa nhận, anh lại lần nữa âm cô vào trong ngực. Cho đến giờ phút này, anh sẽ thừa nhận với cô lời nói thật lòng. Anh nhận ra nói những điều thật lòng có thể làm cho tâm tình thoải mái, không còn cảm giác có gì đó vướng ở cổ, không còn cảm thấy khổ sở khi không được ôm cô. Em nghe được đúng không? Anh biết anh yêu em. Cũng biết em cố chấp, hơn nữa biết được cảm giác yêu một người thì là thế nào. Bất cứ chuyện gì cũng không còn quan trọng bằng. Em đã thắng, anh thua rồi Nghĩ đến sẽ không còn gặp lại được em Nghĩ anh sẽ mất đi em anh cảm thấy không vui vẻ nổi Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của cô Anh có chút lo lắng dáng vẹn của cô, thái độ của cô Ánh mắt cô nhìn anh Giống như cô không hề quen biết anh Cô buông tha anh, cô đã xóa anh Ra khỏi thế giới của cô Cô nói được là làm được Quyết tâm dứt bỏ mọi loài tình cảm với anh Trong đầu anh hiện lên vô số những đáp án đáng sợ Không cho phép em quên anh, không cho phép vứt bỏ anh ra khỏi thế giới của em, anh không cho phép. Anh xin lỗi vì làm em tổn thương, anh, em rất quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net